Quách tỉnh và Hoàng Dung nghe quách phù thuật lại, nghĩ đến mối nguy hiểm vừa rồi mà không khỏi kinh hãi. Hoàng Dung đêm nằm không yên tâm, canh tư, bà ta lẳng lặng ra khỏi thành, đến miếu Dương Thiếu Phó để do thám. Nấp gần tấm bia ghi lại công đức của Dương Hộ, bà ta chứng kiến hai hán tử họ Trần và họ Tôn, đón một người mang đến hai dân thiếp của một vị ân công đến yêu cầu họ đi mời lung á đầu đà ở Hồ Nam và triệu tước lão gia ở hà nam trong vòng mười ngày đến tụ hội tại đây lúc quay ra bà lại nghe mấy người cưỡi ngựa đi mời đoàn hát xướng gian đèn kết hoa trương đại khoa tử ở hán khẩu hoàng dung thông thả về thành mà lòng còn băn khoăn hôm sau khai mạc anh hùng đại yến mọi người bàn việc đánh mông cổ cử quách tỉnh làm minh chủ hội minh và cùng uống máu ăn thề quyết tử chiến với địch đem tiệc Quách Tương không dự, quách phá lỗ và quách phù về phòng, nàng mới biết bên trong Quách Tương đang mở tiệc tiếp khách. Bách Tiên Thảo tặng nàng củ bạch sâm, Tung Sơn Thiếu Lâm tự võ Sắc Thiền sư tặng hộp đồ chơi là Hán Quyền, nhân úy tử tặng vòng đeo tay bằng ngọc đen, văn sĩ Trương Nhất Manh Hắc Y Nico thánh nhân, hàng vô cấu cậu tự sinh tặng chúc mừng sinh nhật lần 16 sắp đến của Quách Tương bằng các vật quý hiếm thấy. Tối ấy, Quách Tương tặng Quách tỉnh Hoàng Dung củ Sâm, hai người rất cảm động và để dành phòng việc cứu giúp bằng hữu sau này, mấy ngày cuối của đại hội, hứa hẹn rất náo nhiệt. sau anh hùng đại yến tiếp tục quách tương lại bày anh hùng tiểu yến ở phòng mình quang dung dặn trước nhà bếp chuẩn bị chu đáo các món ăn cho tiểu nữ nhi đãi khách quách phù mấy ngày nay toàn nghĩ đến việc trượng phu liệu có thể giành chức ban chủ cái bàn nên cũng không còn bụng dạ nào để ý đến đám quái khách của muội tử cứ thế mấy hôm tại anh hùng đại yến mọi người đã bàn bạc ổn thỏa với nhau Về cách tước liên lạc các lộ Hào Kiệt cách ghi rối hậu quân Mông Cổ Cách hiệp trợ giữ thành Quân Hào sẵn sàng Chỉ chờ quân địch tới là đánh Quách tỉnh thấy quân Hào đồng tâm Tuy mừng Nhưng từng ở lâu trong quân ngũ Mông Cổ Biết binh thế đại quân Mông Cổ hùng cường Dài ngàn hảo háng giang hồ Quyết không thể địch nổi Nên trong lòng không khỏi lo lắng Hôm nay 24 tháng 10, anh hùng đại yến đã chấm dứt. Buổi chiều sẽ tiến hành bầu chọn ban chủ cái băng. Quần hào dùng xong bữa trưa, lũ lượt kéo nhau ra bãi rộng phía tây thành tương dương. Thế ở đó đã kê một cái đài cao. Phía nam cái đài kê hàng ngàn chiếc ghế. Lúc này cạnh đài tụ tập hơn 2.000 ban chúng cái băng. Toàn là những nhân vật từng trải của cái băng. Gió nghệ thì siêu quần, phẩm cấp thấp nhất cũng là đệ tử bốn túi hơn 2.000 ban chúng chia ra bốn lộ do bốn vị trưởng lão thống suất. cái ban vốn có bốn vị trưởng lão lỗ giảng lương bành lỗ hữu cước sau khi thanh nhiệm ban chủ vừa qua bị giết hại banh trưởng lão phản ban đã bị tự ân giết chết giảng trưởng lão chết bệnh hiện chỉ còn lương trưởng lão đang đứng đầu bốn vị trưởng lão trong đó có ba vị trưởng lão mới từ đệ tử tám túi thăng nhiệm. Ban chúng căn cứ các lộ châu quyện ngồi bốn phía đông tây nam bắc xung quanh đại cao. Quy củ tổ truyền của cái bang, bất luận đại hội lớn nhỏ, mọi người đều ngồi dưới đất, không để mất bản sắc của cái bang. Ban chúng lo việc tiếp khách, mời quần hào vào các dãy ghế xem lễ. Vợ chồng gia luật tề quách phù, vợ chồng võ đông nhu gia luật yến. Vợ chồng Võ Tu Văn Hoàng Nhan Bình Vì là hàng tiểu bối Lại có tân phận nửa chủ nửa khách Nên ngồi ở dậy ghế cuối cùng Họ đã khổ luyện hơn 10 năm Đều tự cảm thấy Võ Công có tiến cảnh đáng kể Thầm tính cách hiển lộ thân thủ Trước mặt mấy ngàn vị anh hùng Quách phá lỗ ngồi cạnh đại tỷ Nhìn quần hùng thanh thế phi phàm Trong lòng rất vui Nói Vị tỷ lạ thiệt Cảnh nhiệt náo như vậy, mà lại không đến xem. Quách phù biểu môi nói Tiểu đông tà lắm trò quái quỷ, không ai đoán biết trước đâu. Chỉ thế trong đám đệ tử cái bang ở mé đông, có một đệ tử tám túi đứng lên, đưa vỏ một con ốc biển cực lớn lên môi, thổi một hồi. Quan Dung bước lên đài cao, thi lễ với quần hùng bên dưới, sang sảng nói Đại hội hôm nay của tệ bang, được các lỗ anh hùng tiền bối và hào kiệt thiếu niên tới dự mọi người trong tệ bang đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh tiểu muội xin cảm tạ trước nói đoạn cuối mình thi lễ quân hùng dưới đài nhất tề đứng dậy đáp lễ hoàng dung lại nói lỗ cố ban chủ của tệ bang nhân hậu trưởng nghĩa một đời vì nước vì dân tân cần lao khổ không may Hôm rồi bị gian nhân quắc đô hãm hại tại Miếu Dương Thái Phó, Núi Hiện Sơn. Mối thù này chưa báo là giết kỳ sĩ đại nhục quốc tệ bang. Nói đến đây, bang chúng cái bang nghĩ đến lộ hữu cướp, một đời công bằng chính trực, nhân hậu khiêm nhường. Có người ngạn ngào, có người khóc nớt lên, có người nghiến răng trăm hờn, nguyên rửa tên gian tặc quắc đô. Hoàng Dung nói tiếp, Nhưng đại quân Mông Cổ xâm phạm thành tương dương Đang hùng hổ kéo tới Chúng tôi không thể vì chuyện riêng tư của tệ bang Mà để lỡ đại sự quốc gia Cho nên Việc báo tụ của bổn bang tạm gác lại Chờ đánh lui cường địch Sẽ xử lý sau Quần hào bên dưới Lớn tiếng khen phải Đều nói chuyện công trước Chuyện tư sau Mới đúng là cách hành xử của anh hùng hào kiệt Hoàng Dung nói tiếp Có điều là, đệ tử tệ bang, mười mấy vạn người rãi khắp thiên hạ, cần tiến cử một vị bang chủ mới. Hôm nay chúng ta cần tiến cử một vị anh hùng, đích tài kim bị, văn võ song toàn, làm bang chủ cái bang. Về việc tiến cử như thế nào, tiểu muội hoàn toàn không có thành kiến Xin mời lương trưởng lão thượng đài. Lương trưởng lão nhảy lên chiếc đài cao. Mọi người thấy lão tóc bạc như cướp sống lưng thẳng thần thái tinh anh cú nhảy thượng đài uyển chuyển lộ rõ công phu thì ai nấy hò reo nơi đây tụ tập bốn năm ngàn người ai nấy trung khí sung mãn tiếng hò reo nghe vang như tiếng sớm lương trưởng lão ôm quyền đáp tạ đợi băng chúng thôi hò reo mới nói lớn Hoàng tiền ban chủ thần cơ diễu toát nói đầu chúng đó lần nào cũng đúng Nhân hoàng tiền ban chủ khách khí muôn để bốn vị trưởng lão chúng tôi cùng tám đệ tử tám túi thường lượng quyết định mười hai ở vậy thối chúng tôi thường lượng chán chề đã nghĩ ra một cách nhất thời bên dưới im tâm phát nghe lời tuyên bố lương trưởng lão nói chúng tôi thiết nghĩ đệ tử cái bang cải khắp thiền hạ tuy đều bản lĩnh kém cỏi không thể làm nên chuyện lớn số dân số lại không ít muốn thống lĩnh mấy chục vạn dân mã như hoàng tiền ban chủ vừa nói phải có đức tài kiêm ý Gió Các bạn chúng ta tuy không thể nói nhân tại điêu linh Nhưng muốn có nhân vật khiếm gặp trăm năm như hồng lão ban chủ Hoàng Tiên ban chủ Thì thật không dễ chút nào Tập chi có nhân phẩm mọi người đều phục như lỗ cố ban chủ Cúng tiêm không ra Chúng tôi nghĩ đi nghĩ lại Chỉ có cách mời hoàng Tiên ba chủ Biến cưỡng trở lại thông suốt mấy chục dạng đệ tử Lương trưởng lão nói đến đây Bên dưới tiếng lại nổi lên như sấm Mạnh hơn lúc trước Ai nấy đều nghĩ Đừng nói trong cái bàn không có nhân tài như Hoàng Dung Chỉ e khắp thiên hạ Cũng không tìm ra được người thứ hai Lương trưởng lão đợi mọi người im lặng Nói tiếp Hoàng tiên ban chủ Dẫu không đáp ứng Chúng tôi sẽ khổ cầu kỳ được Ngặt nổi trước mắt Còn có một việc cực khó Đại quân bồng cổ lần này Từ hai phía đã bắt hợp dây thành tướng dương Tình thế thật nguy ngập Hoàng tiên ban chủ cần toàn thần Thò tá quách đại hiệp mưu tính đại kế Bả cảnh thoái địch là giết hết trọng số một. Nếu chúng ta cứ liên tục đem chuyện nhỏ của bầy khiếu quá gì làm phiên quan tiền bác chú, thì chăm họ trong thiên hạ sẽ quyền rúa bọn khiếu quá thôi thà chúng ta. Vậy thế suy đi tích lại, chỉ có cách chúng ta phải tiến chọn một vị ban chủ mới thôi. Những lời này, chỉ thấy người bên dưới gật gợt đầu, đều nghĩ, cái bàn hành sự luôn luôn lo việc công trước, việc tư sau. Chẳng trách mấy trăm năm nay, Thủy Chung vẫn là đệ nhất đại bang trên giang hồ. Lương trưởng lão nói tiếp: Trong bốn bang đã không có dân tài kiệt xuất, hoàng tiền bán chủ lại không thể phân tâm, thì rõ ràng chỉ có một con đường là mời một vị anh hùng ở ngoài bang lập bang chủ thống suất mấy chục vạn đệ tử bốn bang. Thật nghĩ đại hội quốc sơn của bổn bang năm xưa tuyến chọn bang chủ, cuối cùng cử ra hoàng tiền bang chủ, bây giờ hoàng tiền bang chủ cũng không phải là đệ tử cái bạc. Chẳng giấu gì các vị, Bây giờ huynh đệ không phục chút nào, còn đồng thủ quá chiêu với hoàng tiền ban chủ. Kết quả ra sao? <cười> Khỏi cần nói nhiều, tóm lại là phục sát đất, tâm phục khẩu phục. Sau khi hoàng tiền ban chủ trở thành ban chủ, tại ban trở nên hương dưỡng, phức lên như nhiều gặp gió. Tại đây hội quốc Sơn, hoàng tiền ban chủ chỉ là một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi. Sau cây kể trúc của nàng làm cho bốn vị trưởng lão phải khâm phục là một vị anh hùng thật sự. Mọi người nghe vậy cùng nhìn Hoàng Dung. Trong số đệ tử cái bằng những người lớn tuổi đều từng tham dự kỳ đại hội đó. Nhớ lại tình cảnh đương thời, hào khí lại dâng lên. Lương trưởng lão nói tiếp. Hôm nay ngồi đây, toàn là các vị hảo hán nổi danh trình vàng. Ồ, vậy nào muốn là ban chủ tại ban, chúng tôi đều quan hỷ có điều anh hùng hảo hán quá đông thật khó tuyển chọn 12 hai cá thợ vậy thôi chúng tôi bèn nghĩ ra một cách mời các chị anh hùng thượng đài hiến lộ thân thủ ai mạnh ai yếu mọi người đều cùng một kích lương trưởng lão nói đến đây tiếng hòa reo nổi lên tứ phía lương trưởng lão nói tiếp bất quá huynh đệ có một câu nói rõ từ trước cuộc tỷ gió hôm nay mỗi người chỉ đánh chạm thì được nếu qua bị tổn thương tính mạng thì bổn vàng chịu tội quá nặng dỡ các vị chơi giàu nếu có hiểm khích gì quý không được định liêu tại đây nếu không tệ bang trên dưới sẽ khó xử nhất định đành phải đắc tội lương trưởng lão nói mấy câu này một quan quét từ phải sang trái một lượt thần sắc nghiêm trang nên biết tỷ võ quyết thắng ai nấy dở tuyệt kỹ thường là hạ thủ không dung tình dễ có người tử thương còn hôm nay đang lúc tụ nghĩa kháng địch không thể tàn sát lẫn nhau Vì vậy, lương trưởng lão trịnh trọng cáo giới, ngụ ý Nếu có kẻ thừa cơ báo thù, mọi người sẽ cùng công kích kẻ đó Quần hùng sớm biết đại hội hôm nay của cái bang sẽ rất náo nhiệt Nên lương trưởng lão nói như vậy, ai nấy thầm tính toán Nhân vật bề trên vốn có danh vị Hoặc đang làm trưởng môn phái Hoặc đang làm bang chủ, trại chủ Tất nhiên không ra tranh giành chức bang chủ cái bang Cao thủ ẩn cư Không thuộc bang phái nào cũng khá đông xong đều nghĩ không dễ gì Nổi danh trốn giỏi lầm Nếu công của mình tuy không thua người khác xong muốn áp đảo mấy ngàn vị anh hùng Ở đây thì không có gì nắm chắc Lỡ bị người ta đánh cho rớt đài Thì chẳng còn gì là thể diện Cho nên phải suy tính thật kỹ Những tráng niên Thanh niên dưới 40 tuổi Tuy háo hức muốn nhảy lên đấu thử Nhưng đều biết cuộc tỷ võ này Đương nhiên là xa luôn chiến Thượng đài càng sớm bao nhiêu Càng thiệt bấy nhiêu Cho nên lương trưởng lão nói xong Hồi lâu vẫn không có ai thượng đài Lương trưởng lão nói lớn Trừ bấy vị tiền bối cao tuổi Các vị cao dân xuất thế Anh hùng thiên hạ đều tê tố ở đây Chỉ cần chiếu cố đến tệ bàn Xin mời thượng đài chỉ giáo Đệ tử bổ bàn nêu tự tình tài nghệ xuất chúng Cũng mời thượng đài Dù là đệ tử bốn tuổi Nhưng lâu nay chưa hiển lộ Nên người ngoài chưa hay biết người ấy là một vị anh hùng. Bỗng nghe bên dưới Có tiếng nói to như sấm Có ta đây Hịch một cái Một người nhảy lên đài Quần hào nhìn Thấy đều kinh ngạc Thấy người kia cao to vớt pháp Nặng phải đến 300 cân Nhảy lên đài Khiến cho cái đài dựng chắc chắn là thế Mà cũng hơi lung lay Người kia bước tới đài khẩu Không ôm quyền hành lễ Đứng hai tay chống ngạnh Nói ta là thiên cân đỉnh, chương đại hải. Nhưng ban chủ cái bang ta không thể đảm đương. Nhưng vị nào muốn động thủ với ta thì cứ lên đây. Mọi người nghe vậy đều thích thú. Nghe câu nói, biết ngay là một người ngớ ngẩn. Lương trưởng lão cười nói. Chương đại hải, chúng ta hôm nay không bày sạp đấu vật. Nếu chương đại hải không muốn làm ban chủ tệ bang thì xin bời xuống cho. Chương đại hải gãi gáy, y nói. Rõ ràng đây là sạp đấu vật. Hải bảo không phải nào Lão không cho ta ra đây Sao con mới tưởng đây Lương trưởng lão định nói Thì Trương Đại Hải đã nói tiếp Được lão muốn động thủ với ta cũng được luôn Dù một cái Đã dán một quyền tới mặt Lương trưởng lão Lương trưởng lão nhảy lùi để tránh Cười nói <cười> Lão phu giàu hoa rồi Làm sao chịu đối một quyền của Trương Đại ca Trương Đại Hải cười nói <cười> Ta bảo lão chẳng nghe mới Lời chưa dứt, có một bóng người nhảy lên, là một khiếu quá tử áo quần lam lũ. Khiếu quá tử này tuổi trạc 30, lưng đeo sáu túi, là đồ tôn đích truyền của lương trưởng lão. Tính tình nóng nảy, bình thời kính nể sư tổ như thần thánh. Thế trường đại hải vô lễ với sư tổ, không nhìn được, liền nhảy lên đài, lạnh lùng nói. Sư tổ của huynh đệ không động thủ với kẻ hổ bối. Trường đại ca, huynh đệ tiếp đại ca ba quyền. Chương Đại Hải nói Được, không còn gì hay hơn Cũng chẳng buồn hỏi tính danh Dơ ngay quả đấm to như cái tô lớn Đoạn dán thẳng tới ngực gã khiêu quá tử Gã khiêu quá tử xây người tiến một bước bịt một cái Quả đấm kia trúng vào một cái túi đeo sau lưng Chương Đại Hải cảm thấy đấm vào một vật gì trơn tuột Lấy làm lạ, hỏi Trong túi ngươi có con gì vậy? Gã khiêu quá tử lạnh lùng hỏi lại Khiêu quá tử hay bắt con gì? Chương Đại Hải cả kinh, kêu lạc giọng. "Ư, rắn rắn. Gã khí quá tử nói. Không sai, đúng là rắn. Chương Đại Hải nghĩ đến quả đấm vừa rồi, bất giác ghê ghê. Quyền thứ hai đánh tới mặt đối phương. Nào ngờ, gã khí quá tử tung mình nhảy lên, xây nửa vòng trên không, lại chờ lưng về phía Chương Đại Hải. Chương Đại Hải sợ đấm vào túi bị rắn cắn, hoặc đấm trúng vào răng độc của con rắn thì nguy. Bàn thu quyền về đưa tay chợp ngực áo đã khí quá tử chân phải đã tới hạ bàn đối phương Cả khí quá tử thấy chương đại hải quán sợ thì cười thầm lăn người một vòng trên sàn làm cho cái túi chạm vào bắp chân của chương đại hải con rắn lớn trong túi kỳ thực đã được thuần dưỡng răng độc đã bị bẻ đi nhưng chương đại hải không biết nên miệng la quai quái hai chân đạp loạn lên gã khí quá tử giương tay phải chợp ngực áo chương đại hải Thuận thế giận kình, quát. Ngũ tử tư dơ cao, thiên cân đỉnh này. Nói rồi, dơ chương đại hải lên trên không. Chương đại hải trong lúc hoảng loạn, bị đối phương tính ngực, điểm nguyệt tử cung. Lập tức toàn thân tê dại, không thấy cửa quậy y tức giận vô cùng, nhưng bất lực. Quần hào bên dưới, nghĩ đến ngoại hiệu thiên cân đỉnh. Nhìn hình trạng hiện thời của chương đại hải, đều không nhịn được, cùng cười ô lên Lương trưởng lão cố nhịn cười Quát gà khí quá tử Mau đặt xuống không được vô lễ. Gà khí quá tử đáp Dạ Rồi đặt chương đại hải đứng xuống đoạn nhảy khỏi đài cao chui vào đám đông Chương đại hải tái mặt Chỉ xuống dưới đài Chửi mắng Tặc quá tử Có giỏi quay lại đánh bật đau thương Thật chứ chương đại gia Chơi trò lén lén lúc lúc như thế đâu phải là hảo hán Đồ khí quá thối tha Đồ khí quá ô dịch Y cứ lãm nhảm chửi khiếu quá Mấy ngàn đệ tử cái bàn bên dưới chỉ cảm thấy lý thú, không thèm chấp nhặt với y. Bỗng một bóng người tung mình nhẹ nhàng nhảy lên đài cao, chân trái đặt trên mép đài. Thân hình lão đảo tựa hồ trượt ngã. Chương Đại Hải tốt bụng, vội nói. Cẩn thận!" Người giơ tay đỡ. Chương Đại Hải đâu ngờ, người kia có ý hiển lộ gió công thượng thừa trước mặt quần hào. Bàn tay dự đỡ cánh tay của người kia, thì người kia lập tức thi triển chiêu đảo địa kim cương trong đại cầm nã thủ chụp lấy và đẩy mạnh chân đại hải bị bay ra khỏi đài cao người xuống đất đánh hụt một cái mọi người nhìn kẻ kia thấy một gã y phục bánh bao mày dài mắt sáng là võ tu văn đệ tử của quách tỉnh quách tỉnh ngồi ở hàng ghế đầu bên trái đài cao thế chiều đại cầm nã thủ của đệ tử tuy xảo diệu siêu thoát nhưng hành động trái ngược đạo trung hậu thì không vui, vẻ mặt xa sầm Quả nhiên bên dưới có nhiều người không phục, từ hai phía có ba người lên tiếng. Cọc phù khá lắm, huynh đệ phải lĩnh giáo dạy chiêu. Sao lại làm như vậy? Người ta có thiện chí đỡ ngươi, ngươi lại dở trọt ám toán. Ba người vừa nói vừa cùng nhảy lên đài cao. và sư thuốc truyền thụ thần kỹ nhất dương chỉ hiển thời đã là đệ nhất nhân tài trong số anh hùng hậu bối thấy cả ba người cùng thượng đài thì mừng thầm nghĩ mình đánh bại cùng lúc ba người này mới hiển lộ rõ công cu sợ ba người lần lượt giao đấu chàng ta chẳng nói chẳng rằng lập tức phát chiêu tấn công cả ba người kia mỗi người một chiêu cả ba người chưa đứng vững bối phương đã đánh tới rồi giơ tay chống đỡ Võ tư dằn không để cho ba người kịp trở tay Xong chuẩn mối như bay Dây cả ba người vào một chỗ Mình ở bên ngoài chiếm thế tấn công Ba người kia cứ đụng vào nhau Có bề thi triển quyền cướp quần hào bên dưới nhìn nhau thất sắc đều nghĩ Quách đại hiệp dành chấn đường thế Quả nhiên danh bất hư truyền Đệ tử cũng quá lợi hại Ba người kia không quen nhau Không biết quyền lộ đo công của người bên cạnh Bị giỏ tu văn bao dây, đã không thể chiếu ứng cho nhau, lại còn cản trở nhau. Cả ba mấy lần phá dây, sòng không thoát ra khỏi dòng dây trưởng pháp của giỏ tu dăng. Hoàng Nhan Bình ở dưới đài thấy chồng chiếm thượng phong, trong lòng quan hỷ. Quách Phù nói, ba cái kẻ bị thịt kia kìa, dĩ nhiên không phải là đối thủ của tiểu giỏ ca ca rồi. Kỳ thực á, tiểu giỏ ca ca chưa nên trổ tại lúc này, chỉ hao phí sức lực mà thôi. Đợi khi có cao thủ thật sự thượng đài Có phải sẽ dễ chiến thắng hơn không chứ Hoàng Nhân Bình mỉm cười Không nói Gia luật yến Bình thời rất thích đấu khẩu với khách phù Đôi bên không ai nhường ai Lúc này sớm đoán ra tâm ý của tổ tử Nói Tiểu thuốc thuốc đó, Lên thu tập trước một số Đến khi không làm nổi nữa đôn nhu sẽ lên thu tập một số nữa Đến khi không làm nổi Ca ca cũng muội mất thượng đài Một mình đánh bại quần hùng Để cho đại tử yên yên ổn ổn Làm phu nhân ban chủ Chẳng đẹp quá sao Quách phù hơi đỏ mặt Nói Ở đây có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt Ai chẳng muốn làm ban chủ chứ Tại sao lại nói chuyện yên yên ổn ổn Gia luật Yến nói Thì kỳ thực Cũng khỏi cần ca ca có mụi thượng đài Quách phù lấy làm lạ Hỏi Tại sao Gia luật yến nói, ban nãy lương trưởng lão chẳng đã nói đó sao? Tại đại hội cái bang ở quân Sơn năm xưa, sư mẫu chỉ mới mười mấy tuổi, với một cây gậy trúc đã khiến quần hùng bái phục trở thành ban chủ. Tục ngữ có câu, mẹ nào con ấy, đại tổng hãy thượng đài đi, sẽ còn hơn cả ca ca có mũi đó. Quách phù bực tức, nói, giỏi, mùi dám cười ta à? Đoạn đưa tay cù nách Gia luật yếm, Gia Luật Yến nấp vào sau lưng Gia Luật Tề, cười nói. ban ban chủ cứu mạng, cứu mạng. ban chủ phu nhân định lấy mạng của muội kìa. Hiện thời quách phù, quân đệ họ giỏ, đều đã ngoài 30 tuổi. Xong họ đường nghịch với nhau, đã quen. Gia Luật Yến và Hoàng Nhân Bình đều đã sinh con. Nhưng hễ gặp nhau, lại cười khúc thích, hệt như hồi thiếu nữ. Hoàng Dung sớm đã bố trí đệ tử cái bang ở bốn phía sân bãi, dặn. Hệ thấy có vị trạng Phải lập tức bẩm báo Mình thì ngồi bên quách tỉnh Chốc chốc đưa mắt tứ phía Quan sát xem có người lạ trà trộn vào đây hay không Hoàng Dung vẫn lo Bọn thánh nhân sư thái Hàng vô cứu trương nhất manh Đến đây gây sự Nhưng đã cuối giờ mùi Đầu giờ thân Bốn phía vẫn không có động tĩnh gì nghĩ bụng Bọn người đó đến thành tương dương làm gì chứ Nếu bảo bọn họ có mua đồ gì sao chẳng thấy một chút manh mối còn nếu bảo họ đến chỉ để chúc mừng sinh nhật của tương nhi thì thế gian không có lý gì như vậy nhìn lên đài cao thế võ tu văn đã đánh cho hai người bay khỏi đài còn người thứ ba đang cố chống đỡ xem chừng trong vòng dâm chiêu cũng sẽ lạc bại nghĩ hôm nay quần hùng thiên hạ đấu giao hữu để giành chiếc ban chủ cái bàn không biết cuối cùng ai sẽ là người chiếm được ngôi đầu đi Lúc này trong lòng mấy ngàn anh hùng bên dưới đài cao, ai cũng nghĩ như thế. Riêng tại Hoa Viên, Quách Phủ, có một người thủy chung chẳng hề nghĩ đến đại sự kể trình. Quách Tường chỉ nghĩ, hôm nay là sinh nhật mười 16 tuổi của mình. Hôm ấy mình đưa một cây kim châm cho chàng rồi. Muốn chàng hôm nay đến gặp mình, chàng đã đáp ứng. Sao giờ này vẫn chưa tới nữa? Nàng ngồi trong đình dược, tì tay vào lan can Nhìn dần dương đang chết dần sang phía tây Nghĩ thầm Hôm nay đã quá nửa ngày rồi Giả dụ mà chàng đến ngay bây giờ thì Nhiều nhất cũng chỉ còn có nửa ngày Được ở bên chàng Nhìn bóng qua thượt dược dưới đất đang dùng hai ngón tay Cầm mũi kim châm Nói nhỏ Mình còn được cầu xin chàng một điều nữa Nhưng không chừng Chàng đã quên hẳn mình rồi Có mỗi việc hôm nay hẹn đến gặp mình Chàng còn không nhớ Thì còn nói điều ước thứ ba làm gì? Nàng lại nghĩ Không Đâu phải vậy đâu Chàng là bậc đại hiệp thời nay mà Trọng nhất là lời hứa Làm sao lại không giữ lời Cố đợi chút nữa đi Đúng rồi Chỉ đợi một chút xíu nữa thôi Nhất định chàng sẽ đến gặp mình mà Nghĩ sắp được gặp chàng Bất giác hai má nóng bừng Mũi kim châm cầm trong hai ngón tay rung rung Nàng thớ dài Có một ý nghĩ dài dẳng không xóa đi được Chàng tuy coi trọng lời hứa nhưng rốt cuộc Mình chỉ là một tiểu cô nương Nếu chàng hứa với Gia Gia Thì nhất định sẽ giữ lời Đằng này là mình Tiểu đông tà quách tương Đâu có đáng gì với con mắt của chàng đâu Chẳng qua chỉ là một tiểu hài nữ Mơ mộng diễn dung Giả dụ lúc này chàng có nhớ lời mình đã nói đi Thì chàng cũng chỉ cười cười thôi Rồi lắc đầu nói nhớ vẫn dớ dẫn mà thôi Tại đình thược dược Quách tường cứ quanh quẩn suy nghĩ lan măng Trong khi ở ngoài thành Trên sân bãi Hoàng Dung cũng nghĩ đi, nghĩ lại Ở miếu dương thái phó Quách phụ Quách tường gặp nạn Được cao nhân ngầm giải cứu Tỉnh ca bảo thời nay Chỉ có hai người có nội lực cương mảnh như vậy Nhưng mà Hồng thất công ân sư đã tả thế từ lâu Tỉnh ca Cà ca Cà càng không phải chẳng lẽ mấy vị bàn môn tả đạo đến mừng sinh nhật quách tương đã ám trợ giết ni ma tinh không phải họ vậy là ai chứ lão quan đồng chu bát thông thì tuy thích đùa song hành sự không cẩn mật như vậy nhất đăng đại sư Đoan trang phương chính không nhàn rỗi như vậy tây độc âu dương phong tự ân hòa thượng cầu thiên nhẫn đều đã chết rồi không lẽ lại là gia gia Hoàng Dung đã mười mấy năm nay không gặp phụ thân. Hoàng Dược Sư nhàn du giang hồ như loài giả hạt. Không ai biết hành tung của người. Nói về chuyện cổ quái khôn lường thì có mấy phần giống người. Hoàng Dược Sư lừng danh giang hồ mấy chục năm có ngoại hiệu Hoàng Lão Tà. Một số tà ma ngoại đạo quá nửa chơi với lão. Lão mà đứng ra triệu tập bọn họ không thể không nể mặt lão. Nghĩ đến đây Hoàng Dung bất giác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Xét về lý, Hoàng Dược Sư không đời nào đến gây náo loạn cho nữ nhi và ngoại tôn nữ như vậy. Nhưng lão cả đời vẫn hành sự khác hạng với lý lẽ thông thường, cứ như thần long biến ảo. Hoàng Dung tuy là thân sinh nữ nhi, cũng thường thường không đoán biết. Lão mà sai người đến chúc mừng sinh nhật ngoại tôn nữ, không chừng tự có thầm ý. Hoàng Dung nghĩ đến đây bàn dễ giấy tay gọi quách phù tới thấp giọng hỏi muội tử của người á tại bến phong lăng đi chơi một ngày hai đêm khi trở về có nhắc gì đến ngoại công không quách phù hơi sững người hỏi ngoại công không có nhắc gì hết muội tử nghe cái diện mạo của ngoại công còn chưa biết mà hoàng dung nói người nhớ kỹ lại đi quách tường ở bến phong lăng cùng đi với tay sơn nhất quái quỷ Cuối cùng là để gặp ai Quách phù nói Không gặp ai Mũi tử nó không kể gặp ai hết Quách phù biết rõ hôm đó Quách tương muốn đi gặp dương quá Nhưng trước mặt cha mẹ Nàng sợ nhất nhắc đến hai chữ dương quá Mẫu thân thì còn khá dĩ Chí phụ thân nghe thấy Sẽ lập tức xa sầm sắc mặt Không thèm nói nửa lời với nàng dài ba ngày liền Cho nên Quách tương đã không nói Thì nàng chẳng dạy gì mà nhắc đến huống hồ chuyện đã qua lâu, Hà tất nhắc đến người ấy để tự chuốc lấy phiền phức. Hoàng Dung thấy sắc diện hơi lạ của Quách phù, đoán nàng còn giấu giếm điều gì. Liền nói, chuyện trước mắt không phải chuyện đùa đâu nha. Ngươi nghe hoặc nhìn thấy gì, nói hết cho ta biết. Quách phù thấy sắc diện nghiêm trang của mẫu thân, không dám giấu nữa. Đành nói, à, chỉ nghe mấy kẻ nhàn nổi kể chuyện thần Điêu Đại Hiệp Dương dương dương quá cái gì đó tới là mũi tử bảo phải đi gặp cho bằng được hoàng dung chột dạ hỏi vậy nó có gặp được không quách phù đáp chắc là không nếu gặp rồi thì mũi tử lại chịu kín miệng không nói vậy sao hoàng dung tự nhủ là quá nhi là quá nhi chẳng lẽ lại đúng là hắn bèn hỏi ở miếu dương thay phó Người xuất trụ giết Ni Ma Tinh Theo người có phải là Dương quá không? Quách Phù nói Làm sao mà Dương Dương đại ca có công phu lợi hại đến mức đó chứ? Hoàng Dương nói Ngươi và Quách Tương ở miếu Dương Thái Phó nói những gì Hãy kể tỉ mỉ từ đầu cho ta nghe coi Không được bỏ sót câu nào hết Quách Phù nói Cũng không có nói gì nhiều mũi tử nó thích đấu khẩu với Hà Nhi thôi mà Ngươi nàng kể lại Quách Tương bảo sẽ không đến dự anh hùng đại yến, không xem cái ban tuyển chọn ban chủ, rằng hôm sinh nhật sẽ có một vị anh hùng anh tuấn đến gặp. cuối cùng quách Phù cười nói, Hay các bằng hữu của muội tử quả nhiên đến không ít, song chỉ toàn là hòa thượng ni cô, lão đầu nhi và lão thái bà, làm gì có vị anh hùng anh tuấn nào đâu. nghe đến đây hoàng dung càng không còn hoài nghi gì nữa, người mà quách tư muốn nói đến chính là dương quá. Nghĩ rằng Quách Tương và Dương Quá Đã hẹn gặp nhau ở miếu Dương Thái Phó Quách Phù chạy đến Khiến Dương Quá phải lánh đi Sau đó sai các cao thủ giang hồ Mang quà tới mừng sinh nhật Quách Tương Để chọc tức Quách Phù Nhưng mà vì sao Hắn phải tốn công đến như vậy cho Quách Tương Nghĩ đến tiểu nữ nhi Dạo này tâm thần bất định Ánh mắt mông lung Quảng quảng hốt hốt Thi thoảng tự dưng đỏ mặt Hoàng dung bất giác rùng mình Trời đất Không lẽ quách tương đời Bến Phong Lăng một ngày hai đêm không về Đã ớt cùng với Dương Quá Lại nghĩ Dương Quá hận ta giết hại phụ thân hắn Hận quách phụ chặt mất cánh tay hắn Hận quách phụ dùng độc dâm đá thương Tiểu Long Nữ Thôi chết rồi Tiểu Long Nữ hẹn tái hợp với Dương Quá sau 16 năm Chính là vào năm nay đây Dương Quá đến đây để trả thù Dương quá từ nhỏ hành sự vốn thập phần lợi hại, nặng tình với tiểu Lâm nữ. Nếu sau khi đau khổ, chờ đợi 16 năm mà không gặp được, Dương quá sẽ tìm đến quả căng, tức là cả nhà quách gia. Quán hận tích tụ 16 năm trời, với tính khí như Dương quá, hắn sẽ không chém cho quách phụ một kiếm chết ngay, mà sẽ tìm kế trả thù thật độc địa. Chẳng lẽ hắn lại quyến đủ quách Tương, khiến con bé si mê hắn, Rồi sẽ hành hạ nó sống dở chết dở sao Đúng rồi đúng rồi Với tính cách của Dương Quá Hắn sẽ hành động đúng như vậy Nghĩ đến đây, Mọi hồ nghi đã sáng tỏ Dương Quá sở dĩ Giết Ni Ma Tình Cứu Quách Tường, Sở dĩ mời các cao thủ mang quà mừng sinh nhật chỉ Cốt để chinh phục trái tim của Quách Tường. Hoàng Dương lại nghĩ Nhưng mà có điểm không phải Hôm nay là sinh nhật của Quách Tương 16 năm trước Sau khi quách tương chào đời, phải dài tháng sau dương quá mới phải chia tay với tiểu long nữ ở tuyệt tình cốc. Xét về lý hắn muốn trả thù cũng phải đợi tròn 16 năm chứ. Qua thời hạn tái hợp với tiểu long nữ đã chứ. Lời hẹn 16 năm tuy là quá mờ mịt Nhưng rõ ràng là chữ viết của tiểu long nữ. Ai có thể nghi ngờ hai vợ chồng hắn sẽ không tái hợp? Chẳng lẽ phụ thân ta... Chẳng lẽ Nam Hải Thần Ni... Đi hoàng dung nhíu mày càng nghĩ càng cảm thấy bất an dù thế nào quách tư mà gặp lại hắn cũng vô cùng nguy hiểm tương nhiên nó ngây thơ hồn nhiên làm sao hiểu nổi lòng dạ nham hiểm của kẻ khác chỉ nghe một tiếng uýt chao tiếp đến tiếng huýt. hoàng dung ngẩng lên thấy võ tu văn lại dùng chưởng lực để dự hòa thượng béo mập rớt đầy. hoàng dung tới bên quách tỉnh nói nhỏ tấn công chàng ở đây lo liệu nha tiếp đi xem tương nhi thế nào quách tỉnh nói tương nhi không đến đây à hoàng dung nói để thiếp đi gọi nó cái con a đầu này thiệt là cổ quái mà quách tỉnh mỉm cười nhớ thời kỳ mới quen hoàng dung Nàng mặt nam trang cải trang y hệt một tiểu khiếu quá như thế không cổ quái hay sao hoàng dung thấy chồng cười hiền hậu cũng mỉm cười Rồi vội giả trở về phủ. Dọc đường tươi sốt ruột. Nhưng nghĩ đến nụ cười của chồng. Nghĩ đến đôi vai dày và chắc của chồng. Tựa hồ trời có sụp xuống vẫn nâng lên được. Thì dợi hẳn nỗi lo trong lòng. Hoàng Dung đi thẳng tới quê phòng của Quách Tương. Không thấy con trong đó. Hỏi tiểu bổng đầu. Nó đáp vì tiểu thư đang ở trong hậu hoa viên. Dặn không được quấy nhiễu tiểu thư. Hoàng Dung chợt nghĩ tương nhiên này nghe cuộc đại tỷ võ cũng không đi xem nhất định là đã hẹn hò với dương quá rồi bèn trở về phòng mình giấu ám khí kim châm vào người dắt một thanh đoạn kiếm bên lưng lại cầm một cây đoạn bổng rồi đi ra hậu qua dương hoàng dung biết dương quá hiện thời võ công đã hơn hẳn ngày trước là một cường địch đáng sợ nên hoàn toàn không dám coi thường hoàng dung không dám đi theo con đường nhỏ trải đá dâm mà dòng theo đường mòn phía sau hoàng giả sơn đến gần đình thược dược thì nghe tiếng thở dài não nụt của quách tường hoàng dung cúi mình nấp sau hoàng giả sơn nghe nữ nhi nói sao giờ này còn chưa tới nữa làm cho người ta sốt ruột quá chừng hoàng dung yên tâm thì ra là hắn chưa tới ta có thể ngăn cản trước lại nghe quách tường nói sinh nhật mỗi năm Mẫu thân đều bảo mình nói ba điều ước Bây giờ bên cạnh không có ai Thì mình nói với ông trời vậy Hoàng Dung đang định bước ra trò chuyện với nữ nhi Nghe câu ấy liền đứng nguyên tại chỗ Nghĩ Ta tuy là mẹ của nó Bình thời cũng không dễ đoán biết tâm tư của nó Lúc này thử nghe coi nó nói ba điều ước là gì Chỉ nghe Quách Tương nói Lão Thiên Gia ơi Điều thứ nhất của con mong sao gia gia má má suốt lĩnh nhân mã sẽ cùng các vị anh hùng hảo hán đánh tan quân mông cổ xâm phạm giữ vững thái bình cho trăm họ thành tương dương hoàng dung thở dài nhẹ nhõm nghĩ không tiểu a đầu này tuy cổ quái song không phải là đứa không hiểu đại thế nghe có tường nói tiếp còn điều ước thứ hai của con á là mong sao gia gia má má thân thể an thái nè ít niên trường thọ mong sao và già má má vãn sự như ý Hoàng dung khi sinh hạ quách tương hai vợ chồng đều gặp đại hiểm sinh tử về sau nghĩ lại không khỏi kinh hồn cho nên tất nhiên đối với nàng không cưng chiều như đối với đại nữ nhi giờ nghe điều ước của con bất giác rơm rớm nước mắt cảm thấy thêm yêu tiểu nữ nhi điều ước thứ ba quách tương nhất thời chưa nói ngay lát sau mới nói Điều ước thứ ba của con mong sao thần Điêu Đại Hiệp Dương quá. Hoàng Dung sớm đoán điều ước thứ ba của Quách Tường nhất định có liên quan đến Dương quá. Nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra hai tiếng Dương quá vẫn giật mình. Nghe Quách Tường nói tiếp. Cùng với phu nhân của chàng là Tiểu Long Nữ sớm được ban tụ, bình an hỷ lạc. Câu này thì Hoàng Dung hoàn toàn không ngờ tới. Cứ ngỡ Dương Quá muốn lừa tiểu nữ nhi áp dùng qua ngôn xảo ngữ với trá là chính Ai ngờ nữ nhi đã biết chuyện của tiểu long nữ Cũng biết rõ Dương Quá một lòng một dạ Chờ ngày gặp lại tiểu long nữ Nên mới chút cho Dương Quá như vậy Nhưng Hoàng dung lại nghĩ Ôi nguy rồi Dương Quá dụng tâm như vậy mới sâu xa chứ Hắn càng kể với Quách Tường không quên tình cũ Quách Tường sẽ càng thấy Hắn là người tình nghĩa sâu nặng đáng kính Lại càng mê mẩn Đúng rồi, đúng rồi. Năm xưa tỉnh ca ca sau khi gặp ta, tường nhắc đến qua tranh công chúa cùng âm nghĩa ngày trước, khiến cho ta càng thương chàng hơn. Hoàng Dung suy tính mọi mặt quá ưu chu đáo. Bao năm nay, đối với giường Quá vẫn có vài phần đề phòng, lại quá quan tâm đến con, cho nên càng nghĩ càng lo. Bỗng nghe một tiếng hịch nhỏ, từ trên bờ tường có người nhảy xuống. Đầu to, thân lùng, diện mạo cổ quái quách tường nhìn thấy người kia thì đứng bật dậy mừng rỡ nói a đại đầu quỷ đại đầu quỷ thúc thúc chàng chàng cũng đến cùng chứ đại đầu quỷ bước vào đình thược dược cúi mình thi lễ Thân thái cung kính dị thường quách tường cười hỏi đại đầu quỷ thúc thúc sao thúc thúc lại khách sáo với đẹp nhi quá vậy đại đầu quỷ nói Tiểu thư được gọi lão phu là đại đầu quỷ thúc thúc Cứ gọi ba tiếng đại đầu quỷ là được rồi Thần điêu đại hiệp Sai lão phu đích thưa với quách nhị tiểu thư Quách tương vừa nghe vậy Liền thất giọng Mắt đỏ khoe Nói Đại ca ca bảo Có việc không thể đến gặp điệp Nhi chứ gì Nhưng mà chàng đã đáp ứng rồi mà Đại đầu quỷ lắc lắc đầu Nói Không phải, không phải vậy Quách tương vội hỏi Cái gì không phải Rõ ràng đại ca ca đã đáp ứng. Giọng nói như sắp khóc. Đại đầu quỷ nói. Lão Phu không bảo thật điêu đại hiệp không đáp ứng. Mà bảo không phải không đến gặp tiểu thư. Quách tương cười, giận dỗi. Thúc Thúc nói chẳng rõ cái gì hết. Chỉ nói không phải, chẳng biết là không phải cái gì. Đại đầu quỷ mỉm cười, nói. Thật điêu đại hiệp bảo rằng muốn đích thần chuẩn bị cho tiểu thư ba món quà mừng sinh nhật. Bởi vậy hôm nay sẽ đến buồn một chút Quách tường sung sướng như mở cờ trong bụng Nói Nhiều người đã tặng điệp Nhi các món quà quý rồi điệp Nhi á, thứ gì cũng có hết Xin thúc túc hãy thưa với đại ca ca Đừng có tốn công chuẩn bị quà làm gì hết Đại đầu quỷ lắc đầu nói Ba món quà ấy Món quà thứ nhất đã lo xong Món quà thứ hai thật điêu đệ hiệp Đang dẫn các huynh đệ đi lấy Lúc này chắc cũng đã lấy được rồi Quách Tương thở dài nói: Điệp Nhi mong đại ca ca đến sớm, thì hơn là vì mang quà mà đến muộn. Đại Đầu Quỷ nói: Món quà thứ ba, thần điều đại hiệp bảo sẽ thân trình dọc tận tay tiểu thư tại đại hội cái bàn ngoài kia. Giấy mời tiểu thư đi ra đó, xếp trận cũng sắp đến lúc rồi đó. Quách Tương thở dài nói: Điệp Nhi vốn nói dỗ với tỷ tỷ là sẽ không đến dự đại hội cái ban rồi, đại ca ca đã bảo như vậy thì đành đi. Được rồi, thúc thúc hãy đi cùng điện Nhi nha Đại đầu quỷ gật đầu miệng hít vài tiếng sáu Một con vật to tướng màu đen từ bên ngoài tường nhảy vào Đó chính là thần Điêu Quách tường vừa thấy thần Điêu liền chạy lại định giúp cổ nó Như thể đối với một hảo hữu cửu biệt trùng vùng Nhưng thần Điêu lùi hai bước, ngẩng cổ nghiêng đầu nhìn Quách tường cười nói Ủa, Điêu đại ca không nhận ra mũi hả? Mũi đây nè. Đoạn lại bước tới ôm cổ thần Điêu. Lúc này thần Điêu không né tránh. Chỉ ngớt đầu, nghiêm nghị như một người cha gặp đứa con gái tinh nghịch đáng yêu. Quách Tương nói. Điêu đại ca, chúng ta cùng đi đi. Mũi sẽ mời Điêu đại ca ăn nhiều món ngon ha. Điêu đại ca có biết uống rượu không? Đại đầu quỷ cười nói. Tiểu thư bởi thần Điêu uống rượu thì đó là thư thần Điêu khoai nhất đó. Hai người một điêu cùng chạy ra cửa Tây. Lúc đã tới sân bãi, quần hùng thấy thần điêu thân hình hùng dĩ, diện mạo cổ quái, đều trăm trồ. Quách tương dẫn đại đầu quỷ và thần điêu đến bên đài cao, chọn một chỗ trống ngồi xuống. đệ tử cái bang lo việc tiếp khách, thấy đại đầu quỷ là người lạ, bèn gọi lại, hỏi tính danh. Đại đầu quỷ lạnh lùng nói, ta không có tên, không biết gì hết quách dị cô nương dẫn ta đến đây thì ta đến lát sau hoàng dung cũng tới nghĩ dương quá công nhiên muốn đến đại hiện trường mọi việc đã bố trí trước đâu ra đó chắc sẽ đại náo một phen lúc này huynh đệ võ tôn nhu võ tu văn đã bị đánh rớt đài điệp nhi của chu tử liễu ba đệ tử của điểm thương ngư ẩn bốn đệ tử tám túi của cái bang sáu đệ tử bảy túi đều lần lượt tất tủ trên đài cao gia luật tề đánh bại liên tiếp ba hảo thủ chính là đang thi triển 72 lộ không minh quyền do chu bát thông truyền thụ đấu với một trang đại hán trạc ngoại tứ tuần đại hán tên là lam thiên hòa là người dân tộc miêu ở quyết châu hồi nhỏ theo người đến núi thanh thành ở tứ xuyên hái thuốc sẩy chân ngã xuống vực gặp được kỳ nhân được truyền thụ gió công ngoại môn cực kỳ cương mảnh chưởng lực của lam thiên hòa như có tiếng gió tuyết. Uy phong nghe ù ù ghê gớm. Quyền pháp của gia luật tề thì lại vô thanh, cước di vô hình. siêu phiêu hốt hốt, khiến đối phương không biết đằng nào mà lần. Hai người, một cương một nhu, giao đấu ngang ngửa trên đài cao. Công phu mà họ hiển lộ làm cho mấy trăm hảo hán bên dưới giống định thượng đài. Tự thẹn không bằng, nghĩ thầm. chiến lực của Lam Thiên Hòa tuy mạnh Nhưng cuồng phong bạo vũ không thể kéo dài mãi. Chỉ nghe họ làm phát trưởng cứ ù ù. Kỳ thực tiền lực ẩn chứa bên trong đã không bằng lúc ban đầu. Quyền chiêu của gia luật tề thì không nhanh hơn, cũng không chậm hơn lúc trước. Vẫn chăm chú, kiếm chiêu, chiết chiêu. Chẳng biết cuộc đấu hôm nay không phải chỉ đánh bại vài đối thủ là xong. Người tượng đài càng về sau sẽ càng mạnh hơn. Cần phải giữ sức cho trận sau lam thiên hòa đánh lâu không thắng cảm thấy nôn nóng tự nghĩ hơn hai chục năm qua ở vùng tây nam y chưa từng gặp đối thủ nào chịu nổi quá ba chục chiêu của y không ngờ trước đông đảo anh hùng hôm nay y lại không hạ nổi một đá hậu bối bèn dựng nội kình không ngừng gia tăng chưởng lực hai người lại đấu hơn hai mươi chiêu lam thiên hòa chợt thấy quyền pháp của đối phương có chỗ sơ hở một chiêu cửu quỷ trích tinh đánh tới ngược gia luật tề Gia lục tề hữu trưởng đẩy ra, song trưởng đụng nhau, lập tức giữ nguyên bất động, biến thành cục diện đôi bên tỷ thí nội lực. Lát sau, Lâm Thiên Hòa bỗng biến sắc, loạn choạng lùi hai bước, ôm quyền nói. Hãng phục, hãng phục. Y bước tới đại khẩu, nói to. Gia lục đại gia thủ hạ lưu tịch, không muốn hại tính bản quân đệ, quá gì là bậc anh hùng nhân nghĩa. quỳnh đệ chân thành cảm phục. Nói xong, hít một hơi dài, lắc lắc đầu nhảy xuống khỏi đài gia lục tề ôm quyền nói đó là lam huynh dường nhịn nguyên lam thiên hòa đánh ra một trưởng đụng hổ trưởng của gia lục tề vội vận nội lực bỗng cảm thấy bàn tay đột nhiên hụt hẫng như thể thọc tay xuống nước như có như không bàn tay như có cái gì hút lấy cảm giác quái dị ấy nhanh chóng lan từ bàn tay lên cánh tay từ cánh tay chạy vào ngực xuống đan điền bụng dưới tức thời như cái nồi nước sôi dâng lên để ổn ra ngoài. Lam Thiên Hòa kinh hãi hùng dí lên mây, rồi giận kình rút tay về, nhưng bàn tay như bị dính chặt vào lòng bàn tay của đối phương. Năm xưa khi được sư phụ truyền thụ gió nghệ từng dặn rằng một lộ phong tuyết trưởng pháp này đủ để hành tổ giang hồ, nhưng nếu gặp cao thủ nội gia, phải hết sức thận trọng. Nếu để nội lực của đối phương xâm nhập đan điền. Dẫu không mất mạng tại chỗ Toàn bộ gió công có thể bị phế bỏ Ý nghĩ ấy vừa lé lên trong ốc Lâm Thiên Hòa liền nhắm mắt chờ chết Bỗng lực hút bàn tay không còn nữa Khi nóng sôi sụp trong đan điền cũng dịu dần Y từ từ dẫn kình Cảm thấy công phu toàn thân không hề bị tổn thương Tự biết đối phương thủ hạ lưu tình Cho nên rất hổ thẹn Mới nói mấy lời như trên với quần hào Trận đấu vừa rồi, chứng lực bi mảnh của Lam Thiên Hòa lợi hại như thế nào? Mọi người bên dưới đều mục kích. Vậy mà Gia Luật Tề vẫn đến bại Lam Thiên Hòa một cách vô hình. Phàm là người có chút kiến thức, đều không dám thượng đài khiêu chiến Gia Luật Tề là con rể của quách tỉnh Hoàng Dung, có quan hệ sâu xa với cái băng. Bốn đại trưởng lão và các đệ tử tám túi đều muốn Gia Luật Tề làm ban chủ. Chẳng lại là đệ tử của bậc cao niên nhất Phái Toàn chân Chu Bá Thông. Đệ tử phái toàn chân Coi như đều là giảng bối của chàng Phạm những đệ tử phái toàn chân Có giao tình với vợ chồng quách tỉnh Đều không muốn tranh giành với chàng Chỉ có vài kẻ thô lỗ Không tự lượng sức Mới thượng đài lĩnh giáo Nhưng chỉ sau vài chiều đã lạc bại Quách phù Thấy chồng mình võ nghệ áp đảo đương trường Thì quan hỷ khó nói nên lời Đưa mắt nhìn sang Thấy một con chim điêu khổng lồ Và gá lùng to đầu từng gặp ở bến phong lăng Đang ngồi cạnh mũi tử Không khỏi sững sờ Lúc quách tường cùng đại đầu quỷ và thần điêu tới đây Lâm Thiên Hòa và gia luật thề Đang mãi giao đấu Quách phù chăm chú nhìn chồng cho nên không để ý Bây giờ cường địch đã phải thoái lui Nàng mới nghĩ Sau mũi tử bảo không đến Vẫn cứ đến Nàng nghĩ Thôi chết rồi Dương quá nó tự xưng là thần điêu đại hiệp Con chim hung ác dữ tận kia Chắc là thần điêu gì đó rồi Thần điêu đã tới Dương Quá hắn đang ở gần đâu đây Nếu hắn đến tranh chức ban chủ Trời ơi Nếu mà hắn đến tranh chức ban chủ Phúc chốc Đang mừng quá lo Cái cảnh năm xưa Dương Quá vẫy tay áo Làm công thanh kiếm của nàng Như hiển hiện trước mắt Tề ca võ công tuy là cao đó Liệu có địch nổi quá nhân cục tay đó không Ôi Kẻ đó từ nhỏ đã là khắc tinh trong số mệnh ta rồi, hôm nay lại xuất hiện đúng vào lúc hệ trọng nhất, không sớm cũng không muộn hơn. Nàng đưa mắt nhìn tứ phía, hoàn toàn không thấy tung tích của Dương quá. Lúc này trời sắp tối, gia luật tề liên tiếp đánh bại bảy người. Đợi hồi lâu, không còn ai thượng đài tỷ thí. Lương trưởng lão bước tới đại khẩu, lớn tiếng nói. Gia luật đại gia văn gió sâu thỏa, bốn bàn trên dưới dấu kinh phục. Nếu trở thành ban chủ, hẳn mọi người đều cảm phục ủng hộ. Lương trưởng lão nói đến đây, ban chúng cái bàn bên dưới cùng đứng dậy quan hô. Lương trưởng lão lại nói, Không biết có gì anh hùng hảo hán nào còn muốn tương đài hiến lộ thân thủ nữa không? Lương trưởng lão hỏi ba lần, bên dưới hoàn toàn im lặng. Quách phù cả mừng, nghĩ thầm. giường quá lúc này mà chưa đến, thì đã bỏ lỡ thời cơ. Chờ khi Tề Ca tiếp nhiệm ban chủ, hắn mới đến làm loạn. Thì muốn rồi. Đúng lúc đó, bỗng nghe tiếng gió ngựa phi nhanh. Rồi hai kỵ mã phóng tới. Khách cưỡi ngựa hẳn là có việc khẩn cấp. Quách vụ giật mình. Thôi rồi, thôi rồi. Cuối cùng cũng tới rồi. chị thấy hai người phi ngựa như bay vào sân bãi. Họ mặc quần áo màu tro. Là hai thám tử quách tỉnh phái đi dò xét quân tình. Quách tỉnh tuy ngồi xem tỉ giỏ trên đài cao nhưng lúc nào cũng nghĩ đến quân tình thấy hai thám tử phi ngựa như thế thì nghĩ bụng hai cha con cùng nghĩ cuối cùng cũng tới rồi nhưng quách phù thì chỉ dương quá còn quách tỉnh thì chỉ đại quân mông cổ mến, chúng ta vừa theo dõi phần 73 bộ truyện Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo về chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.